Uh, xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh thích nghe truyện của tiến phong hôm nay thì uh, phong sẽ tiếp tục phát tập uh, thứ hai tập uh, phát thứ hai trên kênh uh, thích nghe truyện mới này thì uh, những cái tập này thì đều đã được phát trên group cũng như là trên uh, uh, cái chế độ hội viên của kênh mc tiến phong ngày trước tuy nhiên là cái chế độ hội viên thì nó đã bị ngừng dẫn đến là hội viên anh em cũng không nghe được nữa Từ hôm nay thì mình uh, mình làm lại và mình uh, Tạo cái dạng phát trực tiếp như này Thì uh, Hy vọng anh em hết sức thông cảm Cũng như là Anh em nào nghe rồi có thể nghe lại Và anh em nào chưa nghe Thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cái tập tiếp theo này Để cùng đồng hành với uh, Trần Bình An của chúng ta uh, Tiếp các chặng đường mà còn đang giang dở uh, Ở cái tập 176 trở về trước Và hy vọng là uh, Nhận được sự ủng hộ của mọi người Hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video Và like video Ở trên này thì uh, Mình làm cái cái khung video này thì nó có một số hình ảnh mới của Trần Minh An Không biết anh em trên Youtube chắc là không biết đã có biết chưa Tuy nhiên là ở Trên group thì anh em là cũng nhìn nhiều rồi Đó, ví dụ đây hình vẽ của Trần Bình An này Đây là Tống Tập Tân này Và một số nhân vật kiểu như là cũ cũ Từ thời đầu Hoặc là Lưu Tiện Dương Hay là Không biết có cô Sán không Đó Và gần đây nữa thì Anh em nào đã theo dõi đến những cái tập mà Mới bây giờ đã Khoảng tập 253, 252 thì Chúng ta sẽ đổi một nhân vật mới, đó là nhân vật Bùi Tiền Một cô bé rất thú vị Và được coi là cái đệ tử đầu tiên của Trần Bình An Một tính cách vô cùng thú vị anh em hãy chờ đón để chúng ta dần dần sẽ đến những cái tập đó Không biết mình còn lưu cái ảnh này không Đó, Bùi Tiền, câu Cá cùng với Sư Phụ Trần Bình An Và bây giờ thì không được mất thời gian của mọi người nữa Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo tập số 177 thùm neo ở trên góc kia nha anh em nhé Nhiều anh em mà không có 117 và mình để cái dạng là phát trực tiếp như này thì anh em có thể theo dõi cũng như là cái đề xuất cũng như là cái cái sức sống của kênh nó tốt hơn. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. cái đoạn sau là mình phát nhé Xin chào quý khán giả thân mến của kênh mc Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 177 Các bạn chưa đã cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment cảm xúc của mọi người nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Hiện tại Thư viện Tru Cổ đi ra khỏi đại đường Sơn Trăm Kiếm Thánh sơ Thủy Quốc đi vào đại đường Một người tới một người đi thoáng chốc bù lại khí thế đang rơi xuống đáy cốc của sơn trang dù sao thư viện quan hồ xa cuối chân trời một vị hiền tài tối giờ bước đi huống chi không có khởi binh vấn tội kiếm thủy sơn trang điều này có nghĩa là thôn trang trăm năm kinh doanh có thể sẽ không thương cân động cốt hơn nữa tống vũ thiều còn ở trên giang hồ sơ thủy quốc cho dù hắn không xuất kiếm không ở sơn trang chỉ cần còn đang du lịch ở góc trời nào trong giang hồ hơn mười quốc như vậy chứa ghế võ lâm minh chủ tống phượng sơn có thể ngồi an ổn nhưng trong nháy mắt tổng vũ thiều đột nhiên quay đầu nhìn lại bước mấy bước trước tiên cố ý tránh trần bình an ở sau người sau đó nhanh chân bước thẳng ra cửa chỉnh vạt áo lão nhân cong thắt lưng chắp tay ôm quyền đối với không trung ở bên chu cũ mãi đến lúc này mọi người nơi đại đường mới giật mình kinh hãi phát hiện Ở trời cao ngoài đại môn, gợn sóng nhộn nhạo, xuất hiện một vị nho sam lão già, thân cao ba trượng, bóng người mờ ảo, tiên khí tràn ngập. Thánh nhân giá lầm, đích thân tới sơn trạm. Nguy cơ huy hoặc mênh mông sâu rộng. Trước khi Tống Vũ Thiêu nhận được lấy huyền cơ, Chu Cụ đã nhanh chóng rời tầm mắt khỏi người thiếu niên bối kiếm, dôn lên đầu tay áo, chệt hồi thuật pháp cấm chế đối với mảnh bình an ngọc bài của Thư Viện kéo tơ tức kén lộ ra hình dáng ngọc bội có khắc hai dấu chế nổ. bất động thanh sắc một lần nữa cột ở bên hồng trong lúc tổng vũ thiều hành giang hồ đại lễ hầu như là đồng thời chắp tay cúi đầu nói đệ tử bái kiến tiền sinh lão nhân như là một pho tượng thần cao lớn từ miếu triều đã cung phục nhìn xuống đệ tử chu cụ của mình dấu diếm cảm xúc hỉ giận chậm rãi nói chuyện nho sinh hàn nguyên thiện sơ thủy quốc tu tập ma đạo công pháp. Ta sẽ giao cho người khác xử lý. Người lập tức quay về thư viện. Chô cổ thở dài một tiếng. Sau khi đứng thẳng thắt lưng bất đắc dĩ nói. Tiên sinh. Không thể thương lượng một chút sao? Thánh nhân thư viện nói toạc ra không chút che giấu, Không thể. Chô cổ vẻ mặt cầu xin nói. Khổ quá. Thánh nhân nhìn với lão kiếm thánh sơ thủy quốc bên kia cửa. Sau khi ôm quyền hoàn lễ. Hai tay chấp sau mỉm cười nói tống trang chủ sắp phá cảnh thật đáng mừng nghe nói tống trang chủ mỗi lần du lịch giang hồ đều bái vòng kính hương văn miếu các nơi tâm này chứng dám nếu có thể nhàn hạ tống trang chủ phá cảnh rồi có thể đến thư viện bọn ta tu hành một khoảng thời gian củng cố kim thân cảnh tống vũ thiều càng thêm vui lòng phục tùng thủy trung không thu hồi tư thế chắp tay ôn quyền xin đa tạ ân điển thánh nhật tuy không biết vị sơn trường thư viện quan hồ này sử dụng loại thần thông hạo nhiên nho ra nào nhưng mà nhanh như vậy có thể từ thư viện đi tới sơ thủy quốc ngàn vạn dặm sơn thủy giống như là chỉ vài bước xa giết chân thánh nhân thư viện vị nho gia thánh nhân phụ trách tọa trấn thư viện quan hồ cười cười bởi vì giờ phút này thân hình ngắn cao lớn huyền đình rất không trung những người giang hồ sơ thủy quốc bên trong cửa kia hầu như là nhìn không sót một ai lão già khí chất nho nhã liếc mắt nhìn thật sâu một vị thiếu niên bội kiếm phía sau tống vũ thiếu ánh mắt phức tạp thâm thúy, chợt lóe rồi biến mất, giống như là vừa có tán thưởng tán thành, lại có tiếc nuối, còn có vài phần gợi nhớ, thu hồi tầm mắt lại nhắc nhở nói với Chu cụ không được cố ý trì hoãn hành trình, nhanh chóng quay về thư viện, có trọng trách khác giao phó cho người. Chu Cổ trước mắt sáng người, là chuyện phương Bắc sao? đối với những lời vị bế môn đệ tử vô tâm tiết lộ thiên cơ này, nho ra thánh nhân ngoài mặt làm ngơ không muốn ở trước mặt người ngoài thư viện nói thêm cái gì chỉ làm mỉm cười nói với giang hồ hào khách cả sành được đại đạo trăm sông đổ về một biển võ học cũng giống nhau quý ở dưỡng thầm lại vừa thấm nhuần thiên đạo chi diệu bồi đắp võ đạo căn cơ hy vọng các vị đang ngồi ở đây chứ quyền mất hiệp nghĩa truy tầm thư viện quan hồ ta cũng vì nguyện ý mở rộng đại môn đối với các vị để mà tự xem xét ngụ đạo tận tâm trì tính Một toạt những ngôn ngữ trì điểm của Thánh Nhân Như là mưa thuận gió hòa Lại chỉ ra vừa đủ vừa là rừng Làm cho người ta tự nhiên mà sinh ra một cảm giác Tuyệt không thể tạo Mọi người trong đại đường nhất thời bị thuyết phục Cái này mới là khí độ Thánh Nhân chân chính Thư viện cao phong Vì thế hào kiệt kiêu hùng Hắc bạch lưỡng đạo Sư Thủy Quốc đã sớm đứng lên Không hẹn mà cùng chắp tay lễ bái So với lúc trước kinh sợ chu cụ Vì thân phận thư viện Cái chắp tay lúc này đây càng thêm vui lòng phục tùng ngưỡng mộ vi phạm vị sơn trưởng thư viện quan hồ này bóng người tiêu tán trong không trung theo đó lay động ra từng đợt gợn sóng ánh sáng màu vàng trước khi rời đi thánh nhân lại lấy tầm nhãn thần thông thỉnh thoảng nhìn qua thiếu niên bối kiếm cảm khái ngàn vạn sơn nhai tề tĩnh xuân quả thực lựa chọn vị thiếu niên đại ly tạm thời mới tới cửa võ đạo tứ cảnh làm hộ đạo nhân cho những đệ tử đích truyền việc này thư viện quan hồ trừ vài người ít ỏi Không nhiều người biết vị thánh nhân này cũng là giờ phút này mới tận mắt nhìn thấy Mới theo dấu vết để lại Thôi diễn hóa ra một ít phong cảnh Nơi phương xa Cùng lúc đó Thánh nhân lấy tiếng lòng báo cho chu cụ Cự nhân Mà kệ ngươi nhìn thấy gì ở trên người thiếu niên Cũng không được vọng ngôn vọng độc Nhớ nói năng cho cẩn thận đó chu cụ lấy tiếng lòng cười hồi đáp Tiên sinh kiến hiền tư tệ yên Chút đạo lý ấy Đệ tử tại sao lại không biết Ghi chú Kiến hiền tư tề yên Là nhìn thấy người hiền Tài năng Thì nên suy nghĩ học tập họ Hết ghi chú Thánh nhân đã đi rồi chu cụ phát hiện mảnh ngọc bụi Ở bên hông mình đã biến mất Thì ra là bị tiên sinh của mình lấy đi mất rồi chu cụ không quay đầu nhìn phía đại đường Chỉ là thổn thức không thôi mãi cho đến khi hắn rời khỏi đại môn kiếm thủy xuân trang, rồi quay đầu lại nhìn, Khởi nói, mở rộng tầm mắt. Chu cụ hoặc nên nói là Chu Cự Nhân. Tùy hôm nay chỉ là hiền tài thư viện quan hồ, nhưng mà cho dù là Thôi Minh Hoàng, đại quân tử bảo bình Châu cũng đều giống như là vậy, không dám khinh thị Chu cụ mày mây. Không đơn giản là tu vi nho ra của Chu cụ củ, không thể khinh thường, cũng không chỉ vì sự cố hiền tài tể thân quân tử lại bị đánh trở về hiền tài mà là chu củ có thể nhìn thấy một số cảnh tượng mà ngay cả vị thánh nhân tiên sinh kia cũng không thể thấy được về phần thiên phú dị bẩm này thánh nhân học cung còn từng tự mình dặn dò sơn trường thư viện quan hồ phải cẩn thận che chở chu củ tuyệt đối không thể để cho chu củ lầm đường lạc lối thế nhân trong mắt chu củ là thực sự đúng với cụm từ chúng sinh bách thái toàn bộ người trong tu hành nhất là nho gia môn sinh đều đem một ít tinh khí thần ẩn chứa ý nghĩa đặc thù hình tượng hóa thành một số cảnh tượng kỳ dị phần nhiều là từng con người nhỏ cỡ hạt mè cỡ móng tay đứng ở trên người hoặc là ở bên trong khí phủ người trước mắt chu củ ví dụ như một hiền tài thư viện nhìn như là tinh thần phấn chấn bừng bừng con người nhỏ nhắn trong hắn lại là khòm lưng tập tễnh giống như là đang vác vật nặng lên núi mồ hôi ướt đẫm một vị phu tử nổi danh cổ lỗ sĩ Nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, Nơi này gần đầu Lại có phi thiên nữ tử Trang nhiễm lẻ luyện Nấn ná không đi Một vị học sinh thư viện không có sức sống Rắn về già nua Trong lòng lại có một người nhỏ Là kiếm khách dầu rìa Đang dũng cảm du lịch giữa khí phủ Chú cụ từng đánh no đòn một vị hiền tài Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức Trong thư viện Nhờ tác phong nghiêm cẩn, Bút pháp thần kỳ Sinh hoa Mà chứ danh hậu thế Nhưng mà Chu Cổ lại nhìn thấy giữa những trang sách của vị hiền tài kia Tràn đầy bướm bướm đủ màu Ông bật quanh quẩn Tràn ngập son phấn khí Còn có một thanh phi kiếm sắc bén dính đầy mật Bay vút lung tung Người như thế Chu củ không quen nhìn Chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt sư huấn Cứ thế nhẫn nhịn Mãi đến một ngày Sau khi thư viện Sơn Nhai bị chích đi danh hiệu Một trong 72 thư viện Đồn đãi tề tĩnh xuân thân tử đạo tiêu Thư viện Sơn Nhai lại từ đại ly di chuyển đến đại tùy, môn đình vắng vẻ, văn mạch, hương khói, một số gần như là điêu linh. Vị hiện tài này liền công nhiên bỏ đá xuống giếng, bốn phía công kích học vấn kinh thế của tề tĩnh xuân. Coi đây là thủ đoạn, dưỡng vọng, mua danh chuộc tiếng. Mong được mượn cơ hội này tranh thủ tình cảm của một số lão phu tử, thành công kể thân quân tử chu Củ đối với chi văn mạch đối địch này, quan cảm, chưa nói tới yêu ghét. Nhưng mà đối với vị hiền tài khẩu Phật tâm xà này, mấu chốt người này còn giả dùng văn chương, tôn chỉ của tiên sinh nhà mình, để mà công kích thư viện Sơn Nhạch. Là thực sự chán ghét. Cuối cùng chu củ liền ra tay đánh người, đánh cho tiền kia mất nửa năm xấu hổ, không dám suốt một. Thôi Minh Hoàng là một bức Sơn Hà xã tắc đồ, diện tích lãnh thổ mở mang, nhưng mà khói thuốc súng nổi lên bốn phía, phá thành mảnh nhỏ. Trong tâm tướng của những người đó, tuyệt không có một người nào nhỏ, Mà vị đại quân tử thủ tịch bảo bình châu kia Phong lưu nhỏ nhã Danh chấn nhất châu Bồn tướng lại là một vị lão nông chất pháp Canh giữ ruộng đồng Cần cù thật thà Từ nhỏ chu củ đã có được thần thông cổ quá hiếm thế này Đã gặp qua là không quên được chín tuổi bí mật tiến vào thư viện Đi theo tiên sinh học tập thánh nhân dạy bảo 14 tuổi trở thành hiền tại Sau đó vẫn như cũ Ở trong một gian nhà tranh Tự tạo ra Rú rú ở trong nhà Quanh năm suốt tháng chỉ giáo tiếp cùng các vị sư huynh sư tỷ. 20 tuổi, sau khi tẽ thân quân tử, thông qua một món lễ khí giám định của văn miếu chu củ nhanh chóng được phát hiện dấu hiệu chính nhân. Có hy vọng theo chân hai vị đại quân tử Bảo Bình Châu. chu củ ở đi trên đường lớn, thông từ kiếm thủy sơn trang ra trấn nhỏ, thờ dài một tiếng, hơi hơi tự biết xấu hổ. Đi trên con đường rộng lớn vắng vẻ, một bóng người không xuất hiện ở bên cạnh hiện tại chu củ, nhẹ giọng hỏi tự nhiên. Có nhìn thấy cảnh tượng gì kỳ quái không? Chu Cổ cười nói: "Tiên sinh tốt của ta, ngài có thể đừng hù dọa đệ tử như vậy có được hay không? Nếu ngài dọa chết mầm cây tốt như vậy, tiên sinh sẽ khóc mất thôi." Sân trường thư viện, bóng người mờ mịt, sóng vai đi cùng Chu Cổ. Chu Cổ mỉm cười nói: "Tiên sinh, lúc này đây ta lại không muốn nói với ngài, cho ngài tò mò đến chết." Nho Sam cười ha ha cũng tốt người cứ trở về thư viện ăn đòn đi thanh nhân lúc này mới thực sự rời đi chu cụ một mình đi lại nơi tha hương chực chật lấy làm kỳ lạ rung đùi đắc ý có một viên kim thân văn đàm rõ ràng là người khác đưa tặng lại có thể tướng dung cùng thần hồn không hề bài xích cho nên thiếu niên nho nhỏ một thần nho ra khí tượng có một tia khí tượng chính nhân quân tử trong lúc thiếu niên đi đường hai tay áo có thanh phong hai vai như là hoa hướng dương vươn lên thảo trường oanh phi càng xinh đẹp động lòng người có người nhỏ đang ngồi nấc vì rượu qua của hồ lô rượu màu đỏ thắm có người nhỏ mang giày cỏ lâm thủy lập cọc phiên sơn đi cọc có người nhỏ lật sách búi tóc cài cây châm cúi đầu đọc sách xem một thiên văn chương như là khắp nơi đều có chứng ngại vật cho nên cho mày vò đầu mãi lại càng thêm sầu Còn có người nhỏ đếm tiền Ngồi xếp bằng Mặt mày hớn hở thi thoảng cầm lên một đồng tiền Để lên miệng cắn một cái Hoặc là dùng tay áo chà lau cả buổi Một người nhỏ tràn đầy phục trang đẹp đẽ môn chạy chung quanh Nơi này đưa ra một món đồ Nơi kia hai tay dâng ra một món khác Như là đang không ngừng tặng đồ vật mình yêu thích cho người khác Rõ ràng Kỳ tư diệu tưởng nhiều như vậy Đủ loại chấp niệm thầm căn cô đế Lại vẫn là tâm tư trong suốt Trên đời này lại có thiếu niên kỳ quái như vậy sao chu cụ thu liệm ý cười Than thở một tiếng Ngoài miệng hắn nói kiến hiền tư tệ Nhưng mà cũng không muốn trở thành thiếu niên như vậy một chút nào Bởi vì làm người như thế Hẳn là rất mệt Nhưng mà nếu có thể cùng người như vậy Trở thành bằng hữu tâm giao Hẳn là rất tốt chu cụ nghĩ tới một việc Chợt thân hình đột ngột nhô lên từ mặt đất Cao lên tới tầng mây Ngự phong đi xa Dưới trần chính là núi sông Đại địa sơ thủy quốc Cách một biển mây Y có thể thấy được sơn mạch phật phòng châu cổ lầm bằng Lần này đã được kiến thức đạo giáo Thiên quân câu lộ Châu chi bằng tăng nghe theo đề nghị của người nọ Chọn một tòa phúc địa lớn một chút Chích đi thân phật tiên nhân Đi xuống lãnh hội phong cảnh nơi khác một chút Nếu không Cảnh giới lúc này của ta Kiên trì nhiều năm Thực sự là ngồi hầm cầu dặn không ra phần Nửa điểm động tĩnh cũng không có Trần Bình An đương nhiên là không biết Thần thông kia của hiện tại Chu củ Đã thấy được nhiều bí mật của bản thân mình Thư viện quan hồ Thánh Nhân Đại giá Quang Lâm Khả năng đối với sơ thủy quốc giang hồ nhân sĩ mà nói Là kỳ cảnh trăm năm mới được một lần Nhưng mà đối với Trần Bình An mà nói thực ra chưa thể nói là có gì khiếp sợ Mặc kệ là ở quê hương Ly Châu Động Thiên Hay là sau này đi hướng Đại Tùy Trần Bình An đã được nhìn thấy rất nhiều chuyện Không thể tưởng tượng nổi thậm chí cả bên trong bức sơn hà họa quyền của văn thánh lão tú tài trần bình an còn từng gặp tòa tuệ sơn đại thần của trung thổ thần châu thậm chí còn tự tay vung ra một kiếm khai xuân ở trong đại đường xuân Trăng trần bình an không dừng quá lâu bởi vì tống vũ thiếu nói ra một câu rồi nhanh chóng rời khỏi câu nói kia của lão nhân đã khơi dậy gợn sóng vạn trượng trong lòng mọi người hơn vạn binh mã triều đình tiến đến bảo vệ tiễu trừ xuân trang Đã tự động thối luôn Vị mama một trong tứ sát sơ thủy quốc kia thực ra cũng đi theo hai người họ Quay về Sơn Trang Nhưng mà không dám đối mặt Với một vị hiền tài thư viện Lúc ấy liền trốn vào một nơi bí mật Cũng mày thánh nhân hiền tài Đều không so đo Điều này làm cho nàng tung tăng Vì đã sống sót sau tai nạn Sau khi xác định hai người thư viện Đều đã rời khỏi Sơn Trang Lúc này mới tiến vào đại đường Sau khi ngồi xuống lấy tiếng lòng nói chuyện Cùng với Tống Phượng Sơn Chẳng qua cô gái là luyện khí sĩ thuật pháp Liên quan đến tâm hồ Tống Phượng Sơn là vũ thu công pháp Ngưng âm tụ tuyến Một cái cần luyện khí sĩ cảnh thứ năm Một cái cần võ đạo cảnh thứ tư Thế từ Tống Phượng Sơn Bắt đầu lôi kéo Chấn an quần hùng Tống Phượng Sơn không nói một lời Thân sắc đại định Tống Phượng Sơn như đã chút được rất nhiều gánh nặng Tâm tình có chút phức tạp Già già Tống vũ Sơn Quả thực là một người một kiếm Tránh chức đại quân Nhưng mà lại tạp trận bắt được đại tướng quân sở hào Giúp Tống Phượng Sơn hắn Đỡ phải mưu tính nhiều điều Nhưng không chỉ như thế Ra ra ở cùng vị kiếm tiền thiếu niên thâm tàng bất lộ kia Ở bên trong thâm Sơn Liên thủ cùng với thành trúc kiếm tiền Tô lăng Đã bị phong bật tín của mình thuyết phục Quay trở lại Chặn giết Mai Phục Lâm Cô Sơn Kiếm tôn cổ du quốc Lâu chủ mãi độc lâu Lâm Cô Sơn bị tô lang một kiếm tước đi đầu ở trên cổ trôi đục trâu này trở thành vật chứng tốt nhất kiếm tiền giết kiếm tôn của tô lang chỉ tiếc thích khách mãi độc lâu dùng bí thuật bị thương thoát đi khả năng sẽ là một biến số tống phượng sơn bí mật cười nói với cô gái dựa theo ước định sau khi sự thành ta sẽ giúp người trở thành sơn thần một vương do triều đình sơ thủy quốc sắc phong có thể có được kim thân hưởng thụ hương gái Nhưng mà trước tiên phải nói rõ những lời khó nghe. Sau khi trở thành kim thân, thần linh rồi, nếu người muốn cảnh giới tăng vọt, nằm hưởng thụ phúc, vẫn cần phải dựa theo kế hoạch của ta mà làm việc. Tương lai trong mấy chục năm, đi ngược lại tâm tính của ngươi, bịt mũi có thể làm chuyện tốt, để thắng được dân tâm. Nếu người vi ước, bạo ngược khó sửa, vì một chút lợi ích cực nhỏ mà phá hư đại sự của ta, đến lúc đó giữa ngươi ta, cũng chỉ có thể nói chuyện bằng kiếm đạo cô gái lấy tiếng lòng cười quyên rũ nói thiếu trang chủ tính toán chu đạo chính xác ta cũng không dám tự đi tìm khổ tống phượng sơn ngưng thành nói còn phải phiền toái người đi châu thành một chuyến thông báo hàn nguyên thiện thế cục có biến sau chu củ thư viện quan hồ sẽ có người tìm mãi gây phiền toái về phần hắn có lấy phát thân phận sở hào chân chân vào trung khu triều đình sơ thủy quốc hay không phải xem chính hắn định đoạt cô gái ai thắn một tiếng Đứng lên Chuẩn bị đi hướng châu thành Nhắc nhở tình lang Hàn nguyên thiện Trên giường dưới giường Ta đều là mệnh lao lực nha Đúng rồi Người nhớ đòi lên giáp hoàn Mà thiếu niên tên Trần Bình An kia cướp được Từ trên người sở hào Mặc kệ thiếu trang chủ là tiêu tiền mua lại Vẫn là dựa vào tân nhân tình trao đổi Nhất định phải lưu lại món đồ đó Về sau nếu nguyên thiện nhà ta cố ý cầu phú quý trong nguy hiểm Giả trang sở hào Bộ cam lộ giáp này Sẽ là vật chủ chốt Tống Phượng Sơn đáp trả Ta sẽ có tính toán Cô gái biết được người này tâm tình kiêu hùng lạnh huyết Không hề vẽ rắn thêm chân Nói thêm điều gì Cứ như vậy rời khỏi đại đường Một già một trẻ Đi hướng viện tử Sơn Trang Thu xếp cho Trần Bình An Lúc trước trên đường quay về núi Đầu tiên là lâu chủ mãi độc lâu Mai phục đã lâu Đánh lén Trần Bình An Sau chính là kiếm tồn lâm cô Sơn đuổi tới Quân lấy Tống Vũ thiều nếu trần bình an cùng với Tống vũ thiều đang ở trạng thái đỉnh phong thắng bại sẽ không có gì bất ngờ nhất định sẽ nghiền ép hai vị sát thủ cổ du quốc phụ mệnh làm việc kia nhưng mà trần bình an thần ý hao tổn nghiêm trọng khống chế với mùng một mười xa xa không thể thành thạo như là bằng đại quân tạp trận tiến cho lần thứ hai giao thủ cũng mới lâu chủ mãi độc lâu đánh với lực lượng ngang nhau Tống vũ thiều hơi chiếm thượng phong nhưng mà lâm cô xuân khi thế chính thịnh Trong lúc nhất thời không thể thoát thần giúp Trần Bình An đang chém giết vị thích khách hàng đầu xuất quỷ nhập thần kia. Sau lại thanh trúc kiếm tiền, cùng với cô gái ma ma liên tiếp hiện thân. Hai bên hình như là đều có một vị minh hữu tiếp viện. Theo lý thuyết là với Lâm Cô Sơn, phần thắng lớn hơn nữa. Tổ làng cùng với Lâm Cô Sơn liên thủ xuất kiếm, đối phó tống Vũ Thiều. Cô gái lại cùng với Trần Bình An đối địch với lâu chủ mãi độc lâu. Sau nữa, chính là tình thế kịch biến. Tô Lang một kiếm khảm rớt đầu Tụ lâm cô Sơn Lâu chủ mãi độc lâu thế tình thế không ổn Chạy trốn thật ra Bị Trần Bình An kiệt sức khống chế phi kiếm 15 Đâm thấu bụng Nhưng vẫn để thích khách này thành công Rời khỏi chiến trường Cô gái ma ma nhìn như là khuyên lực Một thân ma đạo tù vi Đánh trong nghiêng trời lệch đất Thần chân tướng chưa chắc đã là như thế Dù sao chết sống của một thiếu niên ngoại hương Không liên quan đến đại cục sơ thủy quốc Hơn nữa cũng không cẩn thận chết Ở nơi thâm sơn rừng già Bởi vì bớt đi một người trong cuộc Không dễ khống chế Nói không chừng đối với nàng Tình thế lại càng tốt hơn Đến viện tử Hắn từ dâu quay nón Cũng với đạo sĩ trẻ tuổi hôm nay Không ở Sơn Trăng Đã được Trần Bình An khuyên bảo Sớm đi chấn nhỏ Nói là hôm nay phải rời khỏi Đi về hướng cửa tiên gia nơi biên cạnh Trần Bình An không che đậy điều gì Nói sự tình nguyên do Cũng với hai người bạn tốt trương Sơn phòng nhất định Là muốn đi theo Lại bị từ viễn hàng ngăn lại Túm đi chấn lở Sau khi ngồi xuống bên cạnh bàn đá Tổng bút thiêu nhẹ giọng nói Đại tướng quân Sở Hào Quá nửa là đã trích Trần Minh An đối với điều này Từ chối cho ý kiến Tựa như lúc trước ở nhà Thủy Tạ bên kia Cô gái khóa đào lấy vỏ đao chĩa về hướng mình Chính là người giang hồ đang hành tàu giang hồ Như vậy lần này Sở Hào xuất lĩnh đại quân Nam Trinh Kiếm Thủy Sơn Trang chính là võ tướng thân ở xa trường trần bình an từ trong tay áo lấy ra bộ thần nhân thừa lộ giáp hoàn đưa cho lão nhân lúc trước cô gái ma ma muốn lấy vật ấy trần bình an không muốn đưa ra tổng bút thiếu xua tài nói sở hào là do người bắt được giáp hoàn này đương nhiên chính là của ngươi trần bình an lắc đầu nói lão tiền bối nên cầm lấy nếu nữ ma đầu kia nhất định đòi giáp hoàn này chắc chắn không phải là chỉ chuyện tiền bạc chẳng qua ta không thích hành vi, việc làm của cô ta nên mới không muốn giao cho cô ta. tổng vũ thiếu cười nói, hay là toàn bộ tiểu tuyết tiền sơn trang tích góp được sẽ giao hết cho ngươi. nếu không sẽ không hợp quy củ, trong lòng ta sẽ có khúc mắc. vừa thiếu tiền lại còn thiếu nhân tình. về phần phượng sơn có phải chi tiêu nơi sơn thượng hay không cứ để tự hắn xoay sở. dù sao tiểu tử này bản lĩnh thiên đại địa đại, ta cũng không tin hắn. Xoay chuyển không được mấy cái đồng tiêu tuyết tiền Trần Bình An nhích miệng cười nói Thật sự là bằng hữu, Thật ra thiếu nhân tình cũng không có sao Lần sau ta đến Sơn Trang Lão tiền bối mời ta uống rượu nhiều nhiều là được rồi Tống Vũ Thiều chật chật nói Thiếu nhân tình còn khó chịu hơn là so với thiếu tiền Là tiểu tử người nói Lúc này bằng hữu thiếu nhân tình cũng không sao Cũng là người nói Như thế nào Đạo lý trên đời này đều là Trần Bình An ngươi Trần bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, thoải mái thích chí, uống hấp rượu, không còn băn khoăn, cũng không còn gánh nặng. Sau khi hành tàu giang hồ, uống sảng khoái một ngụm rượu ngon, mà không phải là vì dấu không cho người ta biết, lấy hơi nơi chiến trường, thực sự là ngọt ngào. Tổng lão tiền bối không xem ta là bằng hữu cũng chỉ là quan tâm nếu có tiền còn nhân tình, một hơi trả hết sạch sành sành, cùng lắm thì về sau ta đi ngang qua sơ thủy quốc, cũng không đến sơn trang uống rượu, điều hoa ăn lồng nữa. Tống Vũ Thiều do dự một chút Đành chịu Đành phải nhận lấy binh gia giáp hoàn kia trêu kẹo nói Tiểu từ ngây đến cùng là thế nào Ta đây cảm thấy hơi khó hiểu đó Trần Bình An trừng mắt nhìn Khi xưa ở quê nhà là học đồ nơi lò gốm Sư phụ dạy ta Nung gốm từng nói một đạo lý Nhân tình tặng đầu trâu Mua bán không chờ cây kịp Tống Vũ Thiều sửng sốt một chút Có ý gì hay Trần Bình An thẹn đỏ mặt nói Ý nói là nếu như quan hệ tốt rồi Tặng cho bằng hiếu đầu châu cũng không sao Nhưng mà nếu buôn bán Tiền một cây kim cũng phải ghi sổ thật rõ Đạo lý đầy mùi bùn Của rượu lão nhân Không hề được ghi trên sách vở Nhưng mà ở Yên Chi quận Thải Y Quốc Trước khi chết Sùng rượu đạo nhân cũng từng nói những lời tương tự Cho nên Trần Bình An cảm thấy đạo lý Nghe có vẻ lộn xộn này Quá nửa là không sai Tổng vũ thiếu thoải mái cười to Đưa tay chỉ hướng thiếu niên nói Tên ngốc này, về sau người nhất định sẽ có rất nhiều tiền đấy. Trần Bình An hai tay ôm quyền, tươi cười sáng lặng. Hy vọng, hy vọng. Tổng Vũ Thiều cười đứng dậy. Sơn Trang sẽ không giữ người lại. Ta đi dặn dò một chút việc, sau đó cùng đi tránh đò. Mời ngươi ăn một bữa lầu, sau đó ngươi cùng các bạn hữu còn phải đi tới cửa giao kêu. Trần Bình An gật gật đầu. Sau khi lão nhân đi tìm sở quản sự trở lại phòng mình nơi tiểu viện thay một bộ quần áo sạch sẽ ở trên bàn để lại một tấm phù lục tài chất màu vàng đã vẽ xong phù lục là một tờ bảo tháp trấn phù yêu thiếu niên lấy một chiếc ly uống rượu chặn lên lúc trước khi hai người rời khỏi chiến trường lấy của lão nhân ba trăm đồng tiểu thuyết tiền chỉ là trần bình an muốn để cho lão nhân an tâm mà thôi mặc kệ thiếu niên hôm nay tính tình thay đổi ra sao ví dụ như đã từ một thiếu niên chân đất giọt rượu chưa thấm trần biến thành tiểu tiểu quỷ hiểu được ưu khuyết tốt xấu của rượu nhưng mà có một số việc vẫn là giang sơn dễ đổi khả năng trải qua trăm năm ngàn năm vẫn là như thế chịu thiệt lạc phúc tham tiện nghi là mất tiện nghi đạo lý này trên sách có nói hơn nữa không chỉ một quyển sách mới viết vậy cuối cùng sơ tùy quốc lão kiếm thánh cầm đến một chiếc túi nhỏ cùng hai vò rượu ngon hai người chạm trán ở trong thư viện lại đổ đầy rượu ngon vào trong hồ lô rượu của trần bình an Vợ vặn còn lại một vò dùng để đi chấn nhỏ ăn đầu lão nhân nói trước tiên giúp hắn cầm chiếc túi có chứa tiêu tuyết tiền cùng một ít đồ vật sau khi rời khỏi tiểu viện lão quản sự sơn trang tóc trắng xóa đứng ở cửa Ông quyền cười nói với trần bình an trần thiếu hiệp về sau thường xuyên đến sơn trang làm khách từ năm nay trở đi kiếm thủy sơn trang sẽ đem chôn rất nhiều rượu hoa điêu đặc biệt sản xuất cất giữ vì trần thiếu hiệp cảm đoạn mỗi lần đến đều có gì rượu uống ngon chôn lâu năm tốt nhất trần bình an ôm quyền nói tuyệt không khác khí tống vũ thiệu lại cùng với trần bình an bay vút rời khỏi sơn trà lão quản sự đứng tại chỗ thật lâu không muốn rời đi tươi cười vui mừng nhìn lão trang chủ hôm nay thực sự là không giống chút nào với dáng vẻ già nua nặng nề mấy chục năm trước lúc này lão trang chủ giống như là năm xưa hành tẩu giang hồ hăng hái thần thái bài liệt cho nên giang hồ Thủy quốc chúng ta nhất định có thể tiếp tục phong lưu mấy chục năm lão nhân tàn bộ trở về Trong lúc đó, gặp mặt hai tỷ nữ phụ trách tòa viện tử. Lão quản sự vốn ít nói ít cười. Hôm nay tươi cười rất nhiều, khiến cho đôi kiếm thị tuổi thanh xuân. Cảm thấy sợ, vì bỗng được yêu mến, cảm thấy thái dương mọc ở đằng Tây. Hai người tới chấn nhỏ. Những gián điệp triều đình cài cắm sâu vào trong, nghe được thanh phong, đều đã tự động trẻ thôi Tại tiểu lâu kia, gặp lại từ viễn Hà của mấy trương Sơn Phong, bốn người vẫn là ở lầu hai, ăn đồi lầu. Bởi vì lần trước Tống Vũ Thiêu tự báo danh hiệu Nên trường quầy tiểu lâu Có chút câu nể Bị lão nhân luôn miệng vừa cười vừa mắng Mới khôi phục vài phần tự tài Trường Sân phòng không ăn được quá cay Lại không muốn luống cuống trước mặt mọi người Đành phải vừa ăn vừa rơi lệ Trần Bình An nghiêm trang nói Uống rượu có thể dài cay Kết quả đạo nhân trẻ tuổi một ngụm rượu Phun văng khắp người Trần Bình An Ở trên bàn rượu Lão nhân cũng uống hơi nhiều Không dùng cảnh giới vũ phu để xua tan mùi rượu trong bụng Nâng chén không ngừng với Trần Bình An Cùng với hai người Còn cùng Trần Bình An lại nhà rất nhiều tâm sự Có có không không Nhớ cái gì sẽ nói ngay cái đó Trần Bình An Chuyện giảng đạo lý Không phải là một chuyện người ta yêu thích Nữ hai từ không thích nghe Nam nhân cũng không tốt hơn chút nào Thế đạo khó lường Tích thành một bụng nghẹn Phút cuối cùng còn phải nghe người ta lại nhảy Người nói xem có viên hay không Đạo lý không đúng bò hết đi Biết rõ là đúng rồi Mình lại làm không được Chẳng phải là càng đau thấu tâm cán. Thiếu niên uống rượu ăn thêm Đầu lưỡi đã tê tê Phản bác Ngẫu nhiên ta sẽ nói một ít đạo lý Nhưng mà thực đúng là không cãi nhau cùng người ta Đa phần là đánh nhau Lão nhân nói Nếu về sau có cô nương nói với người Trần bình an Ngươi là người tốt Thiếu niên về mặt trở mong Vậy có phải thành tựu rồi hay không? lão nhân vỗ cái bàn hà hê nói người tô nó vừa thôi thành cái giám ấy quan hệ giữa hai người xác định chắc chắn thất bại thiếu niên gây ra dư phỏng sau đó nhanh chóng uống một hớp rượu lớn để an ôi cơm no rượu say ba người cuối cùng có biệt tống vũ tiêu trên phố nhỏ sau khi bóng người ba người càng lúc càng xa tống phượng sơn bên hông huyền bụi thêm một cây thiết kiếm yên lặng xuất hiện ở bên cạnh lão nhân lão nhân nhìn phương xa Thơ ra một tiếng Tống Phượng Sơn hừ lại nói Rốt cục con là tôn tử của Gia Gia Hay là hắn vậy Lão Nhân cười ha ha Tuy Tống Phượng Sơn dùng từ ngữ có vẻ phận uất Nhưng mà khóe miệng có chút ý cười Thì ra ở trong chiếc túi kia Lão Nhân đã bỏ vào trong đó gần 2.000 đồng tiêu tuyết tiền Của kiếm thủy Sơn Trang Không trở lại cho Sơn Trang một đồng nào Ở trên bàn rượu Trần Bình An đã bị Lão Nhân mời rượu Uống cho say khướt Lúc đi đường chân nọ đá chân kia Người đầy mùi rượu Tạm thời sao có thể để tâm tích trước túi bục xéo trên lưng chứ Người từng trải Đến cùng là người từng trải Thiếu niên Vẫn là quá nọt À mình ngừng tạm này đấy mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào